Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thấy của cải quá nhiều Xếp phản bội lại anh Như anh từng phản bội lại với chồng anh Ngọc Duy mới trang bị cho chính anh Một khẩu tiểu lên Cùng một cây súng ngắn được dấu kiến trong người Còn với ba tên giang hổ Chỉ sắm cho chúng những cây mã tấu sắc bén Để phòng thân Để đi trên đoàn đường đầy giấy những thú dữ Người ta thường nói Hai đầu đường thẳng Không bao giờ gặp nhau Nhưng Ngọc Duy đâu ngờ là qua đất tròn, nên qua một vòng tròn ấy hai đầu đường thẳng lại gặp được nhau. Ngầu tầm ngầu má tầm mã, những tâm hồn chỉ sống vì tiền hay chuyên đi lừa đảo, bao giờ cũng có thứ khứu giác và tinh giác nhạc bèn. Cô vụ nữ cẩm nhung khi xưa từng lừa gạt Ngọc Duy, lấy hết tiền của rồi bỏ rơi anh. Cô nàng cũng có cái mũi và đôi tai nhạy bén Để đánh hơi và nhận ra Ngọc Duy Đang có rất nhiều tiền Anh đang chuẩn bị cho một chuyên phiêu lực Cẩm nhung đã tìm đến Ngọc Duy Nàng là một vua nữ Nên có nhan sắc tuyệt đẹp Hợp với sở thích của anh Hiện có thời gian anh đam mê đắm say Có bao nhiêu tiền lấy từ châm anh Anh cũng đưa vẻ nuôi của nhân tình trẻ trung này Không những cẩm nhung đã đẹp Mà nàng còn biết chiều chuộng bọn đàn ông Ngọc Duy Nên khi cầm nhung gặp lại Ngọc Duy Nàng liền ngã người vào lòng anh Rồi núng nịu nói Mấy tháng này Em đi tìm anh ở khắp nơi mà không gặp Khiến em thấy nhớ anh quá Ngọc Duy biết cầm nhung Nói ra những câu đấy Để lấy lòng chuộc lại thời gian nàng đã bỏ rơi Khi thấy anh hết tiền Ngọc Duy liền xô người cầm nhung ra Đoạn anh nói Mấy tháng này cô đi tìm tôi à À, bây giờ cô thấy tôi có tiền nên trở lại tiếp tục sâu xé món tiền bờ béo đó cẩm nhung rất tình danh, nàng hiểu do tính khí Ngọc Duy. Tuy giận thì giận nhưng thương vẫn thường anh làm sao quên được nàng sống lần ân ái bên nhau và vẫn nhớ nhưng lúc cẩm nhung chịu chuộng muột vẻmươn chớn chính vì điều này mà Ngọc Duy từng ruộng dẫy châm anh để đến sống với nàng một thời gian nên khi nghe Ngọc Duy tỏ ra đây nghiến Cẩm Nhung vẫn ôm trả lời anh Đôi mắt nàng tỉnh tứ liếc nhìn Rồi vẫn giọng nung nịu nói Sao anh gì nỡ cay đắng với em như vậy Thật sự em vẫn đi tìm anh Bởi em ân hận những gì đã gây ra Còn tiền ba của anh ước Em xin trả lại anh đây Nói xong Cẩm Nhung ngồi thẳng dậy cầm lấy bóp rút ra một số tờ đô la đưa cho Ngọc Duy Còn anh khi nhìn thấy số tiền trên tay Cẩm Nhung Chỉ bằng một phần mười Những gì nàng được lấy của anh Ngọc Duy chỉ cười khinh màn rồi đáp Còn có bấy nhiêu mà đòi trả lại anh à Thì nó vẫn là tiền của anh Mấy tháng qua không có nó em lấy gì để sống Nói xong cầm nhung tiếp tục ngã đầu vào người Ngọc Duy Bắt đầu tỏ ra những cử chỉ mơn trớn trên da thịt anh Đoàn nàng nói Bây giờ em hứa sẽ làm nô lệ cho anh suốt đời Dù cho Ngọc Duy Giờ đây trở thành kẻ thù ác Nhưng anh vẫn mềm yếu trước sự gợi cảm Và cách quyến rũ đàn ông của Cầm Nhung Anh không thể cưỡng nổi Trước những cử chỉ mà nàng đang thể hiện với anh Đôi tay Ngọc Duy lại Ôm chặt lấy Cầm Nhung Sau khi đặt nụ hôn say đắm lên người tình Anh nói Nhưng anh sắp đi xa Đi vào nơi rừng lú không biết em có chịu thấp anh không Ngọc Duy đầu thể hiểu Những chuyện thần bí trong thế giới tâm lịch Chúng vẫn thường xuất hiện trên thế gian này, và với người trần mắt thịt như anh đâu có thể nhận ra. Cô phụ nữ Cẩm Nhung bây giờ đâu còn như ngày trước. Hồn ma chấm Anh đã nhập bảo sắc nàng. Cái chiến quan nữ của Trâm Anh làm linh hồn nàng không thể siêu thoát, nên hồn ma của nàng luôn theo đuổi Ngọc Duy, chờ ngày đòi mạng. Khi còn sống Trâm Anh, biết Ngọc Duy lúc bỏ nàng đã chạy theo Cẩm Nhung hưởng lại. Để sau khi chết, âm hồn nàng đã tìm đến cô vũ nữ để mượn sát, còn trong thực tế Cẩm Nhung nào nghĩ đến Ngọc Duy. Âm hồn chấm anh đã thề nàng sẽ theo Ngọc Duy rủ đến chân trời góc biển, chỉ chờ ngày giờ sẽ ra tay thanh toán mối oan tích. Vì thế với dáng nũng nịu lặng lơ, lời nói tình tứ, Ngọc Duy đã hoàn toàn tin nở nàng. Em đã nói rồi, từ nay em nguyện theo anh như một con nô lệ. Liên Vũ anh có lên rừng hay xuống biển, em vẫn theo anh không hề sợ khổ. Từ đó đêm nào âm hồn trong anh cũng cha tấn ngó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net